Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mới được, làm bác sĩ ngàn vạn lần cũng không thể để chuyện riêng tư cá nhân, ảnh hưởng đến việc chuẩn đoán bệnh nhân. Khương Đường thu hồi lại dáng vẻ nghiêm túc, từ chỗ y tá đứng lên cầm lấy bộ tài liệu bệnh án. Ánh mắt của y tá có một chút lé lên, thời dịp hắn không chú ý, đem một tờ giấy hồng, bỏ vào thông tư màu trắng, rồi nhét vào túi của hắn. Đừng xem Khương Đường không có bạn gái, trên thực tế đường tình duyên của hắn rất là tốt rất nhiều nữ y tá thực tập thầm mến vẻ ngoài anh Tuấn của hắn, thân hình thanh dài khi mặc áo blu vào càng tăng thêm nét lịch sự nhã nhặn. đối với các cô gái mà nói, trên người cương đường vô tình tàn mát một loại cảm giác thân thiết nhã nhặn. với lại hắn cũng thường thường giúp đỡ những y tá mới bắt đầu thực tập còn chưa hiểu việc. để những y tá này chỉ cần thấy nụ cười của hắn liền dông nhờ làm mờ cờ trong bụng, làm cho hắn thư tình mãi thua cũng là không hết. nhưng không biết tại sao Cường đường đối với các cô không có một chút hướng thú. Không phải là hắn không thích những cô gái trẻ tuổi so với hắn. Chẳng qua là trong mắt hắn, những y tá này đều giống như là em gái của hắn. Thỉnh thoảng giúp một tay thì còn có thể, nhưng chăm sóc cả đời thì thật là quá khó khăn. Về phần của hắn, không biết có phải người hắn muốn chính là những cô gái trưởng thành như chị của hắn hay không? Chính hắn cũng không xác định được điều này. Mặc dù hắn rất hâm mộ, bạn tốt ồn nhã phong, có mối tình chị em. Nhưng hắn không biết thật ra, thì hai người đó đến với nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ôn Phong Nhã hiện tại vẫn đang cố gắng điều chỉnh bản thân, hy vọng có thể xứng với chị gái xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp, tự hỏi xung quanh hắn, có ai có thể trở thành chị gái xinh đẹp của hắn? Có lẽ cũng chỉ có trình viên viên, chị gái giờ hăng của hắn mà thôi. Hai người đều là chị, một người thì xinh đẹp, một người thì có bộ ngực mê người, cảm giác khác nhau không ít. Hai cô gái so sánh về cá tính lẫn sáng người thì thật là giống như là một trời một vực. Trong mắt của Khương Đường, Trình Viên Viên là một người rất hiền lành, lại thích kề mạnh giả bộ, làm người kiên cường. Không biết từ lúc nào, hắn có cảm giác mình phải bảo vệ cô, không để cho cô bị thương tổn. Viên Viên đối với đàn ông có sự chán ghét cùng bài xích hắn cũng biết rõ nguyên nhân vì sao lại như thế. Cũng có vài lần để bạn bè người quen sắp xếp cho mình xem mắt, nhưng không có lần nào được như ý muốn cả bất quá, mỗi lần Trình Viên Viên xem mắt thất bại, trong lòng hắn sẽ xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm. Ngày trước, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại như thế, nhưng bây giờ, có vẻ như hắn đã biết được nguyên do rồi nha. Đó là bởi vì hắn thích cô sao? Nếu thật là vì thứ tình cảm này, vậy thì hắn đã bắt đầu thích cô từ khi nào chứ? Khương Đường không khỏi nghĩ về chuyện của nhiều năm trước, ngày đó hắn bởi vì cảm mạo nặng mà mất đi ý thức bị đưa đến bệnh viện. Sau khi tỉnh táo lại, Có một cô gái liền nhào vào trong ngực hắn mà khóc sống lên Đó là lần đầu tiên hắn ôm một cô gái Sự đau lòng mang lại cảm giác kỳ diệu như vậy Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rất rõ Có phải hay công chính là do cái ôm đó Để cho hắn từ đó luôn bị khống chế Trừ phi trong cuộc đời hắn xuất hiện một trình viên viên thứ hai Nếu không hắn sẽ không bao giờ đối với phụ nữ khác động tình chứ Loại cảm giác này thật là rất khó để mà làm rõ dường như đang ở trong sương mù, rõ ràng biết phía trước là có gì đó, nhưng chưa là có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng. Muốn đến gần, nhưng càng chạy lại, càng giống như là càng xa cách. Lòng bất an kéo dài, không biết phải làm thế nào mới dẹp yên được. Hắn thở dài, bộ dáng bu buồn, không biết có y tá đang núp ở một bên trình coi hắn. các y tá phía sau mặt tràn đầy say mê, đường đó là một người đàn ông nhìn hắn một cách đầy quái gử. Hắn chính là bạn học cùng lớp với cường trường thì vịnh Triển hắn nùng dung thản nhiên thấy được tất cả, trong ánh mắt như cũ lóe lên ánh sáng, giống như đang chuẩn bị một cái gì đó. Khương Đường đột nhiên cảm thấy toàn thân rất run, thật là kỳ lạ, máy điều hòa bệnh viện rõ ràng đang ở nhiệt độ bình thường, tại sao hắn đột nhiên lại cảm thấy rất run chứ? Một tuần sau, Khương Đường vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm Viên Viên giải thích rõ ràng, nhưng cô giống như không có can đảm, bày ra bộ dạng như con đà điều trốn tránh hắn cũng công nhận điện thoại của hắn. Ngày hôm nay, thời gian trôi qua đi thật là mau, nhà trẻ cũng đã đến giờ tan học, người bạn nhỏ đại ban cũng đã bắt đầu quét dọn phòng học, các giáo viên cũng đang chuẩn bị giao cho những bạn nhỏ bài tập về nhà. Đúng lúc này, có một bé gái hai bên tóc chạy tới chỗ Viên Viên mà cất tiếng nói. "Cô giáo à, có người công chịu quét dọn ạ?" Là ai không chịu nghe lời như vậy chứ? Viên Viên cố ý xào bộ tức giận nói, "Mau nói cho cô biết xem nào." Cô bé dắt tay cô đi tới sân phòng ở bên ngoài phòng học và nhìn thấy bên trong chỉ thấy các bạn nhỏ ai ai cũng đang cố gắng quét dọn chỉ có một bé trai đang ngồi xếp bằng trên một cái bàn lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net